Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả hai liền vội vã chạy ra bên ngoài Đúng lúc mà cánh cửa đá to lớn đóng lại Trên đất chỉ còn xuất hiện một bào bố to lớn Phía bên trong có một người đang không ngừng dễ dụa Tiểu Minh, cậu không sao chứ Chí Dũng vội vàng chạy tới để mở dây Tiểu Minh từ bên trong ngôi đầu ra Nhìn thấy Chí Dũng hắn đá miếu máu Thì ra các cậu chịu khổ ở nơi này Nếu lỗi không cứu được các cậu mà còn thi thảm như vậy. Nói gì vậy chứ, những người khác sao rồi? Trần Kiên nhìn qua thương thế của Tiểu Minh, thấy song nguy hiểm đến tính mạng, bây giờ mới lo lắng hồi tình hình của đám người Hoàng Linh. Tiểu Minh sau một hồi ủy mị thì bây giờ mới đem sự tình câu chuyện kể lại đầu đuôi. Trần Kiên biết hắn vì Trần Hầu giúp đám người của Hoàng Linh thoát thân cho nên mới bị bắt đến đây thì khẽ ngợi luôn mồm, có nói có huênh đệ như hắn thật không uổng công kiếp này. Ba người trò chuyện với nhau hồi lâu, tiểu minh lúc này mới nhớ tới những lời của Hứa Chư nói khi đưa hắn tới nơi này. Đám Trâu Má kia nói, nơi này có năm cửa, nếu mà chúng ta vượt qua thì có thể qua căn hầm này mà thoát ra sâu núi. Dễ dàng vậy sao? Chỉ dũng ngài đến đây thì liền trên ngang Hắn không tin đám người của Tường Thanh phái lại dễ dàng buông tha bọn chúng như vậy. Tiểu Minh nói ra hai chữ dễ dàng thì Trừng Mắt đáp lại. "Tỷ còn chưa nói hết đâu, nơi này được chúng thiết kế là mấy tháng trước, phía trong ẩn giấu rất nhiều tà vật, sợ là hung hiểm vô cùng đấy." Tà vật thì ta không sợ, chỉ sợ phía sau ta còn có âm mưu to lớn nào khác mà cũng chưa biết những gì chúng nó viết cậu là thật hay giả. Cho cậu cẩn thận một chút. Trần Kiên nhíu mày nói, kế đó thúc giục hai người còn lại tiến vào ngách thầm bên phía bên trong để tìm kiếm lối tiếp theo. Kể từ như vậy mà ba thiếu niên đạo vật tán tu bắt đầu hành trình tìm kiếm sinh cơ trong tử lổ, mà không hề hay biết mỗi bước đi của họ đều có người theo dõi sát sao. Về phần của Dương Soái sau khi chạy thoát khỏi đám binh lính đuổi giết phía sau, Hắn mần theo thương thế men theo đường vây lèn vào khách điếm, nơi mà đám người của Hoàng Linh vẫn còn sốt ruột đợi tin tức. Nào ngờ vừa mới tìm đến cửa thì đã ngã lăn ra ngất xỉu, đến hiện tại mới tỉnh dậy. Báo thù, báo thù cho Tiểu Minh ca. Dương Soái nét mặt trắng bệ ngồi bật dậy la hét, ở bên cạnh hắn Hoàng Linh cùng Lý Phương vẫn tức trừng từ tim qua đến giờ vợ Tịch Dương Soái tình dày đã hô lớn báo thủ cho Tiểu Minh thì Lý Vương Nhiên lại chết lặng. Điềm qua khi phát hiện Dương Soái nằm ngất ở ngoài cửa, nàng đã sớm tin đoán Tiểu Minh sẽ đại chuyện, thế nhưng mà trong lòng vẫn um hy vọng, mong hắn dù bị bắt vẫn toàn mạng. Nào ngờ tình thế trắc mắt như vậy, tước đi hy vọng mong manh kia, khiến cho Tiểu Vương không kìm được nước mắt, ôm mặt khóc lóc thảm thiết. Hoàng Linh bản tính cứng rắn hơn Lý Phương cho nên cố gắng đè ép thương tâm ở trong lòng. Hải Dương xoáy sự thể đổ đuôi. Dương xoáy sau khi trấn định tinh thần mới thẫn thờ kể lại tất cả. Hoàng Linh càng nghe thì càng ngây dại, bởi theo lời của Dương xoáy kể binh đính kia có nói một câu khiến cho nàng suy nghĩ tới điều gì đó. Người nhớ không sai chứ, đám vạn binh kia có nói sẽ đưa các ngươi đi gặp bằng hữu sao? Không lẽ Trần Kim cùng vị trí xuống cũng đã rơi vào tay của chúng? Những lời của người kia Hoàng Linh không chỉ khiến cho Dương Soái Lý Phượng sợ hãi đến dơ cả người, mà huynh muội Tiêu Chu Tiêu Ngọc đang sát thúc bên ngoài cũng phải ngưng tay. Tiêu Chu đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi chợt lên tiếng, "Chuyện đã đến mức này chúng ta nên báo cho các tông môn, nếu mà các tỷ đồng ý ta cùng Tiêu Ngọc sẽ lập tức trở về Già Linh Sơn, hy vọng chủ nhân đắc trở lại." Nếu có người ở đây thì chắc chắn có thể cứu được hai vị ca ca ra ngoài. Nghe thấy tiểu chủ nói có lý, tiểu hoàng linh liền vươn tay lau đi nước mắt trên gò má, dùng sức gật đầu, còn nói bọn chúng trên đường đi phải hết sức cẩn thận. Hai đứa nhỏ nhận lệnh mau chóng lên đường. Lúc này trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại ba người hoàng linh thẫn thờ nhìn nhau, bởi cả ba biết sức của mình có hạn, chẳng hề đột phá vòng vây của đám phản binh.